Hắn là một tù nhân mới thả ra sao có thể có ý kiến gì Mặt tu nghiêu nhàng nhạt hỏi sau khi nhậm kỳ ninh trở về trong vương cung Bắc cảnh có chuyện gì Chưởng quỹ nghiêm túc Cung kính nói khởi bẩm vương ra Kể từ khi Bắc cảnh vương trở lại thành xương khánh Hình như tính tình vô cùng không tốt Vừa mới hồi cung đã có mấy quý tộc bắt cảnh phản đối hắn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 Phục quốc thành công đàm kế chi cổ quái nhìn mặt tu nghiêu Bây giờ đang ngó trường quốc hiệu của bác cảnh Nhậm kỳ ninh ngay cả tên lâm nguyện cũng không dám quan minh chánh đại treo lên Coi như là phục quốc thành công Mặt tu nghiêu tự tiếu phi tiếu nhìn đàm kế chi một cái trong mắt cười nói cho nên Bản vương mới nói Thật ra thì đàm công tử may mắn hơn nhậm kỳ ninh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 Chỉ đơn thuần là thân phận phò mã Bắc cảnh chấp trưởng Bắc cảnh quốc. Chưa chắc không thể làm được một phen nghiệp bá. Cũng sẽ không lâm vào cục diện tiếng thối lưỡng nan như ngày hôm nay. Nhưng mặt khác, nếu không có mấy đời cựu thần kia phụ tá lâm ra, nhậm kỳ ninh cũng chưa chắc có thể sẽ có thủ đoạn cùng với tâm kế như vậy.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 Có thể làm cho triều đình đại sợ dời đô đến Giang Nam Mà hắn đã bận rộn nhiều năm như vậy cũng là kẻ vô tích sự cuối cùng thậm chí trở thành tù nhân của Mặt Tu Nghiêu Nếu nhậm kỳ ninh đã chuẩn bị suốt binh rồi, chúng ta cũng cần phải mau một chút Cần ta đi gặp một lần Hát Lan Vương Hậu không dịp ly hỏi Mặt Tu Nghiêu lắc đầu nói Hát Lan Vương Hậu là người thông minh Biết chúng ta đi nàng sẽ tới gặp chúng ta Không cần gấp gáp Đàm kế chi giật mình Lắc đầu cười khổ nói ngay cả Hát lang Vương Hậu cũng đứng ở bên các ngươi Ta suy nghĩ không ra Nhậm kỳ nên còn có lý do gì không thua Diệp Ly cười nhẹ nói mặc dù Hát Lan Vương Hậu là người bắt cảnh Nhưng cũng là một cô gái thông tụi khó gặp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 Cô gái Trung Nguyên đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Cách nói này đối với nàng căn bản là như mây trôi. Cho nên nàng không hề do dự khi tính toán trượng phu của mình so với nàng ấy. Công chúa An Khê dễ dàng mềm lòng với người thân của mình hơn. Đàm kế chi thở dài nói thiên hạ này quả nhiên là nữ kiệt cùng nhau ra. Định Vương Phi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 Sao không để cho người khác khâm phục Mặt tu nghiêu nghe được người khác khen ngợi Diệp Ly Trong lòng mặc dù có chút ghen tung nhưng cũng cao hứng Dĩ nhiên hắn hy vọng cõi đời này chỉ có một mình mình thấy được A Ly tốt nhất Nhưng lại càng hy vọng thế nhân thừa nhận A Ly Càng không thể để người khinh thị nửa phần Uống chi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 À Ly của bản vương đương nhiên là cô gái thông minh nhất khỏi đời này cần gì ngươi nói mặt tu nghiêu nhớ mày nói Diệp Ly bất đắc dĩ liết hắn một cái mặt nhiên im lặng Chính nàng cũng tự biết chính mình vàng về thông tụ nàng cũng không thể nói là người thông minh nhất so với mọi người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 Cõi đời này có ai không biết. Định vương xem vương phi còn quan trọng hơn cả tánh mạng. Còn ai dám lại đi trêu chọc. Oan hồn hoàn thành tây lăng cùng với nhậm kỳ ninh chính là vết xe đổ. Uống chi bản thân định vương phi cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Người không có bản lãnh đi trêu chọc cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Mặt tu nghiêu và diệt liền ở tạm trong thành Sương Khánh Cũng không có vội vã đi đối phó nhậm kỳ ninh Mà giao chuyện này cho một mình đàm kế chi đi xử lý Hai người nhàng rỗi thỉnh thoảng dạo chung quanh thành Sương Khánh một chút Vô cùng nhàn nhã tự tại Ngày hôm đó Hai người đang dùng bữa thì trưởng quỷ đến bẩm báo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 Nhậm kỳ ninh cho rằng tuy người bác cảnh cùng cựu thần tiền triều không hợp Thì cũng không tới người ta có ý định phản bội hắn Mặt tu nghiêu nói tại nhậm kỳ ninh xem ra Bộ lạc bác cảnh đã sớm quần long vô thủ Hiển nhiên không nghĩ tới hát lan vương hậu này lại có bổn sự như vậy Nói trở lại Người bác cảnh sớm đã thành thói quen Các bộ lạc làm theo ý mình, chỉ sợ mặc dù không có hát lan vương hậu âm thầm trù tính. Sớm muộn gì cũng phản. Ngươi đi đi trước truyền tin tức tử kinh quang cho tướng quân lãnh hoài. mặc tu nghiêu phân phó nói. Chưởng quỷ lên tiếng đang muốn lua ra, lầu dưới truyền đến một trận tiếng ôn ào. Thấy hai người nhớ mày, trưởng quỷ vội vàng cáo lui đi xuống xem xét Mặt tu nghiêu bỗng nhiên cười một tiếng Nói với Diệp Ly A Ly, chúng ta cũng đi xem một chút Hai người ra khỏi sương phòng Từ lầu hai trên cao nhìn xuống vừa hay nhìn thấy lầu dưới trong hành lang Có mấy nam tử người Trung Nguyên mặc bộ áo đắt tiền Cùng với mấy nam tử người bắt cảnh khác rằng co Những thứ người bắt cảnh kia lưng hùm vai gấu Trường mắt giận ngôn Vừa nhìn cũng không phải là nhân vật tầm thường có thể trêu chọc Nhưng mấy người Trung Nguyên mặc dù lớn lên bộ dáng suy nhược trắng nọn như thư sinh Nhưng khí thế cũng không kém chút nào Lúc tranh chấp lời nói ra như đau Người bắt cảnh không có sở trường đấu khẩu Nói không lại người Trung Nguyên cho nên tức đến mặt đỏ bừng tức sùi bọt mép Nhất thời giận lên sẽ phải động thủ Mấy người Trung Nguyên mặc dù mình tay trói gà không chặt Bên cạnh đi theo không ít thì vệ võ công cao cường Cho dù muốn đánh cũng không chút nào e e ngại Quả nhiên song phương không một lời liền động thủ Chưởng quỹ phản phức cũng đã quen với tình hình này Vội vàng mang theo vẻ mặt lo lắng tiến lên khuyên bảo Sau khi bị đẩy sang một bên liền trốn vào bên trong quầy không nói thêm gì nữa Không quá nửa thời gian uống cạn chung trặc Đại sảnh trong khách sạn liền bị đánh cho rách mứt Một đống hỗn độn Những người này đánh hết sức chăm chú Thậm chí ngay cả Diệp Ly và mặt tu nghiêu từ trên lầu đi xuống cũng không còn người chú ý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 Ngày này cái gọi là bắt cảnh vốn là hết sức tiêu điều Trừ những cựu thần tiền triều quan viên cùng với bộ lạc quyền quý bác cảnh kia Cuộc sống của dân chúng bình thường hết sức khốn cùng Cả thành xương khánh cũng không có mấy nhà cửa hàng Cho nên trưởng quỷ nhà này không tính là hết sức hoa lệ Khách sạn cũng thường gặp tai ơn Diệp ly câu mày nói cũng chưa có người quản sao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 Liền rơi xuống đến bên cạnh Lại không nghĩ người nọ bò dậy sau cũng không có vội vã đi Tìm nam tử kia tính sổ Ngược lại đem ánh mắt Rơi xuống trên người Diệp Ly Liền ngẩn ngơ Một đôi mắt bởi vì tử sắc Mà có chút đột gầu lộ ra Chút ức ý dâm tà Mặc dù Diệp Ly đã dịch dung Nhưng vẫn mang dung mạo uyển Ước thanh lệ Xinh đẹp nhã trí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 Lập tức cũng không để ý mình còn đang cùng người bắt cảnh đánh nhau Vẽ mặt giông tà nhìn dung nhan mỹ lệ của Diệp Ly Cười nói không biết vị cô nương này sưng hô như thế nào Diệp Ly hơi sưởng sờ không khỏi có chút buồn cười Những năm này nàng gặp phải chuyện tình thật không ít Nhưng lớn như vậy bị người đồ dẫn dưới đám đông đây xác thực là lần đầu tiên Không khỏi mỉm cười nói như vậy công tử xưng hô như thế nào thấy Diệt Ly cũng không giống loại cô gái thẹn thùng. Nam tử không khỏi mừng rỡ. Bạn công tử chính là con của nương triều thừa tướng. Cô nương không bằng cùng bạn công tử đi phủ thừa tướng ở mấy ngày. So với ở nơi khách sạn rách rưới này thật là ủi khuất cô nương. Nam tử kia nhìn thoáng qua mặt Tu Nhiêu đang đứng cùng một chỗ với Diệp Ly, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Bên cạnh trưởng quỷ không giấu vết co mày lại, công tử thừa tướng này ở Thành Sương Khánh hoàn hành ngang ngược hơn một năm. Lần này đụng vào trong tay vương gia quả nhiên là trong nhà xí đốt đèn muốn tìm cái chết rồi. Bên kia... Người Bắc Cảnh đang đánh rất hăng hái thấy đối thủ vừa chạy đến vừa đùa giỡn cô nương. Không khỏi giận dữ, tiểu khỉ nhác gan, có gan nữa thì cùng ra ra đánh quá 300 hiệp. Bản công tử hôm nay không so đo với mấy người Bắc Cảnh mang tử ngươi thừa tướng công tử ngang ngược kiêu ngạo nói, cùng người Bắc Cảnh đánh nhau ngày ngày cũng có thể đánh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 Liền rối rứt nghĩ tay đứng ở một bên nhìn náo nhiệt Thấy người bắt cảnh dừng tay không đánh nữa Thừa tướng công tử kia càng đắc ý Nhìn mỹ nhân trước mắt nở nụ cười nhàn nhạt bộ dáng nho nhã suốt trần Thừa tướng công tử không khỏi tâm dương khó nhịn Đưa tay phải đi kéo tay diệt ly Lại không nghĩ bên cạnh có vương ra một cái tay cầm cổ tay của hắn Thừa tướng công tử sưởng sốt, ngẫm đầu nhìn mặt tu nghiêu ở bên cạnh vẫn trầm mặt không nói ngươi là người nào, còn không buông bản công tử ra. Mặt tu nghiêu mép môi câu khởi một tia nụ cười cực lạnh, dưới tay nhẹ nhàng dùng sức làm cho thừa tướng công tử kia liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết như rết heo. Cũng khiến mọi người bên cạnh ồn ào xem náo nhiệt sợ hết hồn. Vô liêm sĩ Ngươi có biết ta là ai không sắc mặt Thừa tướng công tử trắng bịch Mồ hôi rơi như mưa Nam tự áo xanh này Chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn thì Hắn đã rất rõ ràng Cảm giác được tay của mình cốt đã nát Cho dù có hoa đạt tái thế Chỉ sợ cũng bất lực Biết trước Thừa tướng công tử Mặt tu nghiêu nhàng nhạt cười nói Hướng trưởng quỷ đã mắt một cái Trưởng quỷ lập tức sáng tỏ Vung tay lên lúc trước bọn tiểu nhị còn trốn ở góc phòng phát run đã thân thủ nhanh nhẹn đến cửa đem khách sạn đại môn đóng lại Nhắc tới cũng kìa Thành xương khánh này quá mức hoang vu Nếu là ở thành khác xảy ra chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể thiếu người đi đường vây xem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 Chợt có người đi ngang qua cũng chỉ cho là trưởng quỷ có việc đóng cửa. Các ngươi muốn làm gì cửa tiện đóng, những người khác cũng cảm giác được không đúng. Mấy người bắt cảnh ý vào thân thủ mạnh mẽ muốn xông ra. Nhưng những người kia nhìn tầm thường nhưng đều là hạng người nghiêm chỉnh huấn luyện. Há lại sẽ để cho bọn họ được như ý. Các ngươi,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 Mặt tu nghiêu khinh thường, chê cười một tiếng nói gọi thẳng tên của hắn thì thế nào? Bạn vương còn giết hết cả nhà hắn nữa kìa. Ngươi lần này, sắc mặt mọi người tại chỗ đều thay đổi. Mặt tu nghiêu đã nói như vậy, người ở chỗ này sao lại còn không biết thân phận của hắn ngươi? Ngươi là định vương. Những năm này,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 Mấy người bắt cảnh cũng nhìn riêng nhau mấy lần Đầu lĩnh kia nhân thượng trước cẩn thận nói Người bắt cảnh cho dù là mang di thì cũng sợ chết Danh tiếng sát thần của mặt tu nghiêu cho dù là bọn họ cũng sớm có nghe thấy Diệp ly cười nói vị công tử này chính là biểu ca của Hát Lan Vương Hậu sao Làm phiền người báo cho Hát Lan Vương Hậu một tiếng cố nhân cầu kiến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 Hắn rảnh rỗi đi tìm sao minh ước giữa nhậm kỳ ninh và gia luật giả rất quan trọng với bác cảnh. Hiện tại ngay cả chuyện lớn hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng nhậm kỳ ninh xuất binh. Huống chi chỉ là mấy người bất học vô thuật mất tiếc. Cha ta nhất định sẽ phái người tới cứu ta. Thừa tướng công tử run rảy nói trên cổ tay đau nhức làm cho mặt của hắn có chút vạn vẹo.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 Một mảnh sốc xếp đóng hỗn độn khách sạn nhất thời trở nên sự yên lặng không tiếng động. Diệp Ly mỉm cười nhìn mặt tu nghiêu nói chàng định dùng mấy người này vén lên tranh đấu giữa bác cảnh cùng với cựu thần tiền triều. Có thể sao? Mặt tu nghiêu nụ cười phát rét có thể hay không thử một chút sẽ biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi